Anh luôn ở bên em Chương 16 Thích anh Dì Chu bận biệu xong chuyện cưới xin của con trai Cuối cùng cũng về Viên viên vui vẻ như được giải phóng Cô cho rằng sau này sẽ không phải gọi tới mình nữa Không ngờ ngày Trình Bạch gia viện Chu Thắng Hoa đi công tác Quảng Châu Mà dì Chu phải về nhà nấu cơm Nên cô đành phải đồng ý đi đón anh ra viện Tới bệnh viện Lên tới phòng 806 Linh nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa Đã thay ra quần áo bệnh nhân Và đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhà rộng rãi Do bị thương Nên anh gầy đi rất nhiều So với lúc đi khu bị nạn Khuôn mặt càng thêm góc cạnh Trình bạch thấy cô đi vào Thì có vẻ hơi ngạc nhiên Nhưng giọng nói lại không thể hiện gì Cầm đồ đi Đi thôi Ơ không đợi chú Dương tới rồi cùng đi à chuối sắp tới rồi Tìm chỗ đỗ xe ở bệnh viện Phải mất cả ngày Chúng ta ra cổng đợi rồi lên xe đi luôn Trình Bạch Vịn vào tay sofa rồi đứng dậy Anh ngồi lên xe lăn Đặt bên cạnh Hiện là giai đoạn bình phục Anh không thể đi đường quá lâu Viên viên đành đi tới Đeo đồ lên vai Rồi để xe lăn ra cửa Bác sĩ Trình, viên viên Cần tôi giúp không Y tá Triệu thấy hai người đi ra Thì chạy khỏi quầy mà niềm nợ chạy tới Chị Triệu Không cần đâu, cảm ơn chị Y tá Triệu đã thành bạn thân của viên viên Cô nói Trước khi em đến Thì các xếp bệnh viện vừa đi Nói là để bác sĩ Trình về nhà nghỉ ngơi Cho khỏe một thời gian Sau đó lúc về thì làm lễ biểu dương sau Ồ vâng Trình bạch cảm ơn y tá Triệu Cùng những đồng nghiệp đang đứng tiện anh Thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi Nhóm y tá không ngừng nói không sao Trình bạch liền bảo viên viên Đi thôi Đừng quấy dậy từ công việc người khác Người khác có thể không nhận ra Nhưng viên viên biết là anh không nhẫn nổi nữa Thế là cô vội nói câu chào với mọi người Rồi để xe anh vào thang máy Thang máy đóng lại liền có y tá nói Bác sĩ Trình gầy đi thật là nhiều Lại còn phải nói à Nhưng mà vẫn rất đẹp trai Phía bên viên viên Vừa tới cổng bệnh viện Thì Trình Bạch liền nhận được điện thoại của lái xe Dương Giọng ông vừa vội vàng Vừa bực mình Ông nói trên đường gặp phải một cái xe không biết đạo lý Đụng phải xe ông còn hùng hổ cãi nhau Giờ hai người đang đợi cảnh sát Đến xử lý Tạm thời không thể đi được Viên viên cũng nghe thấy giọng nói vang vọng Của chú Dương Không thể tới đón Vậy làm sao đây Cộng bệnh viện đông đúc, cô lại dẫn theo một người bệnh Đúng là không dễ bắt xe chút nào Lúc này có một chiếc xe buýt màu đỏ dần dần vào bến viên viên chợt nghĩ ra một ý, cô hỏi trình Bạch Hay là đi xe buýt? Anh thấy taxi quả thật là cung không đủ cầu Mà nhìn người bên cạnh có vẻ cũng chẳng tình nguyện mà đi tranh Anh lại chẳng muốn bị người ta nhìn ngó dưới ánh nắng Anh bền gật đầu Người đợi xe khá đông, nhưng cũng coi như là có trật tự, nhất là chạm ở bệnh viện này. Mọi người nhìn thấy người như anh đi lại không tiện thì cũng nhường ra một chút. Xe đến, viên viên được anh lên xe rồi mới kéo theo chiếc xe lăn đã được gặp lại. Lúc này cô bỗng cảm thấy mình như một nam tử Hán. Trình Bạch từ hồi cấp 3 đã không đi xe buýt rồi, anh đều tự đạp xe đi học. Vì vậy cảm giác ngồi xe bít về anh mà nói Thì đã từ rất lâu ngày trước Do đây là trạm thứ 2 Nên người trên xe không còn nhiều nữa Viên viên nhìn thấy ghế ưu tiên dành cho người già Người tàn tật Phụ nữ mang thai còn trống Nên chỉ nói rồi bảo anh Anh ngồi đây đi Trình bạch liếc nhìn cô Đúng lúc một bác gái lên xe Tiếng thể người già vang lên Bác gái cũng đi tới ghế ưu tiên rồi ngồi xuống Vừa ngồi liền nhìn thấy Trình Bạch Bác gái hơi giò dự rồi đứng dậy nói với anh Cậu trẻ trẻ, cậu ngồi đi, ngồi đi Không được anh trả lời Thì bác gái đã ngồi xuống ghế đằng sau Xe làn bánh Viên viên thấy anh vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích Cô không nhẫn nhịn được mà nói Anh ngồi xuống đi, có gì mà phải xấu hổ chứ Hiện giờ chẳng phải anh là người tàn tật Đột nhiên người lái xe phanh gấp một cái, bao nhiêu người trên xe đều nhào về phía trước, còn trình Bạch thì vừa hay đổ vào người Viên Viên. Anh cao hơn cô gần 20cm, tuy không tính là vạm vỡ nhưng chắc chắn không phải loại gầy nhom. May mà Viên Viên đi xe buýt kinh nghiệm đầy mình, bình thường lại hay tập đứng tấn nên mới không bị anh đẩy ngã. Tùy vậy, dù không ngã nhưng trong lòng đầy áp, Có một khoảnh khắc cô còn cảm nhận được Trong mũi anh sượt qua gò má mình Đến thẳng bằng tay, màn mát Khi trình bạch vuông cô ra Viên viên đỡ anh rồi lầm bẩm Anh đừng có giữ khư khư Mặt mũi gì nữa Hiện tại anh trăm phần trăm phù hợp điều kiện ngồi ưu tiên kìa Trình bạch không còn tiếp tục phản đối Mặt hầm hầm ngồi xuống Qua vài bến Người càng ngày càng nhiều Anh trao mày nói Xuống xe. "Ha, vẫn còn bốn bến nữa." Viên Viên từng mình nghe nhầm. Xuống xe, anh chóng mặt. Thấy vẻ mặt anh quả thật không ổn, cô không cố chấp nữa. Lúc đến bến tiếp theo, cô đỡ Trình Bạch xuống xe, mở xe lăn rồi dìu anh ngồi xuống. Cả một đường về may mắn là đường phẳng và sạch. Trời vừa vào thu, Cây cối cảnh lá xung xuê hai bên đường Đã cản đi phần lớn ánh nắng Nên không nóng Tùy vậy, bốn chạm xe nói xa không xa Nhưng khu không coi là gần Vì vậy, lúc về đến nhà họ Trình Viên viên cảm thấy đùi mình sắp liệt tới nơi rồi Cô thở hồng học Ném ba lô xuống đất Rồi người ngồi phịch xuống chỗ gần cửa Bấy giờ Trình Bạch mới thoải mái nói một câu Vừa rồi nhiều taxi thấy sao không gọi Chỉ vì cô một lòng một dạ Muốn đẩy anh về nhà cho nhanh Nên mới không nhiều đến có thể gọi taxi chứ sao Viên viên ngừng đầu lên trừng mắt với chỉnh bạch Vậy mà anh không nhắc em được à Anh tưởng em thích đi bộ Viên viên biết anh độc mùm độc miệng Cũng không muốn phí sức cãi nhau với anh Nhưng trong lòng quả là không thoải mái Vì vậy gì chu bưng món thịt kho tàu Cô thích ăn tới để giữ cô lại Nhưng cô không gật đầu Mà muốn về nhà nghỉ ngơi ra khỏi nhà họ Trình. Cô thấy chân đau, tim cũng đau, bất giác lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn thật dài, liệt kê tất tần tật chuyện xấu của Trình Bạch ra, rồi lên án một hồi, cuối cùng nhấn nút gửi đi. Trong giây phút gửi tin nhắn đó, cô thấy thật thoải mái, như tất cả gánh sưởi trên người đều được rũ ra hết. Nhưng vừa lên xe ngồi xuống thì chợt tỉnh ra, vừa rồi cô xúc động quá mà gửi beng cái tin nhắn dài thuần thục đó cho Phó Bắc Thần. Anh ấy có thể nào thấy mình cực đáng ghét không nhỏ, toàn nói xấu người khác, sẽ cảm thấy cô nhỏ nhen. Viên viên càng nghĩ càng hối hận, với tâm lý trốn tránh, cô tranh thủ lúc phó bác thần còn chưa trả lời, liền tắt di động. Đầu dựa vào cửa kính xe buýt, cô nghĩ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã để ý đến cách nhìn của anh về mình như vậy. Khi Phó Bác Thần nhận được tin nhắn, thì vừa đúng lúc anh đang tìm kiếm dữ liệu quan trọng, do tối qua, trong giấc mơ của anh cuối cùng cũng xuất hiện tên của mình. Hóa ra, kiếp đó, anh tên là Phó Nguyên Tranh. Anh soát một lượt lịch sử thời Tống, ghi lại người tên này chỉ có một người. Người này là Thám Hoa Lang thời đầu năm Tống, cười công chúa Gia Thuần, sau này dẫn theo cô công chúa bỏ đi không rõ kết cục. Phó Nguyên Tranh vẫn cưới công chúa Gia Thuần Công chúa, Phỏ Mã Phó Bắc Thần cảm thấy trong đầu có gì đó lóe lên Nhưng anh không kịp tóm lệ ý nghĩ đó Thì tiếng tin nhắn vang Vừa thấy là viên viên Anh lập tức nhớ ra Ý nghĩ vừa rồi chẳng phải là cái đền thờ công chúa Phỏ Mã Ở Trấn Ngọc Khê sao Anh nhớ nơi đó thờ công chúa Gia Thuần thời Nam Tống Và Phỏ Mã của cô Phó bác thần đặt giấy tờ xuống, đọc xong tin nhắn dài rằng giặc đó thì không khỏi bật quỷ khẽ. Tâm trạng phức tạp một giây trước, liền trở nên bình ổn khá nhiều. Anh chợt muốn nghe giọng nói của cô, thế là bấm điện thoại. Ai mà ngờ, đầu kia tắt máy. Hôm nay là thứ sáu, là ngày đầu lễ trung thu. Anh nhớ cô từng nói trung thu cô về quê. Viên Viên về chỗ trọ nghỉ một lát, rồi gấp hai bộ quần áo về nhà. Sau bữa trưa, Viên Viên cô giúp mẹ trông quán trà. Quán trà nhà cô bắt đầu kinh doanh từ tuần trước. Trong quán vẫn giữ phong cách trang trí mát mẻ của hiệu sách ngày trước, chỉ là chuyển đi phần lớn giá sách, để lại mỗi hai giá để sửa thành chỗ bày biện ấm chén cùng trà. Lúc hoàng hôn, Viên Viên đi tìm Khương Tiểu Tề. Cô nghĩ cả một lúc lâu, nhưng cô gái khác khi gặp vấn đề, nhất là vấn đề về tình cảm, thì chẳng phải đều tìm bạn bè, bạn thân tâm sự sao? Sùng phúc tự ở Trấn Ngọc khê là một cái tự cổ xưa có lịch sử lâu đời, ngày thường hương khỏi nghi ngút, còn ngày tế lễ thì người bái Phật càng nhiều hơn nữa. Viên viên không định tìm Khương Tiểu Tề trong đám đông, đang định lấy điện thoại gọi thì đã nhìn thấy cậu ta. Hôm nay trông Khương Tiểu Tề cực kỳ hiền tư, mặc áo cà sa tay cầm một sấp giấy vàng óng, cậu ta nghiêm trang đi đến cổng lớn rồi đứng lại nói to: những thí chủ muốn cầu tình duyên xin hãy đến điện quan âm. ba ngày trung thu, nữ thí chủ xin hương có thể lấy được bùa duyên giảm lửa giá. đã được phương triệu khai quang trước cây tương tư ngàn năm, mỗi ngày chỉ được 99 người, ai đến trước được trước. cậu nhóc bướng bỉnh từng nằm ngủ khò khò trên bàn ngày trước nay đã thành đệ tử nhà Phật thật rồi. đến giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy thật thần kỳ. cô nghĩ tạm thời không làm phiền đến việc buôn bán của đại sư Tịnh Thiên. à, việc làm việc thiện chứ. cô tìm một chỗ có bóng râm ngồi chờ. khi Khương Tiểu Tề đã bán sạch số buổi duyên trong tay, thì cậu lau mồ hôi bằng tay áo rộng rãi, đang tính đi uống nước thì nhìn thấy chỉnh viên viên vẫy tay về phía mình. Khương Tiểu Tê nói vài câu với hòa thượng nhỏ tuổi bên cạnh Rồi mới đến chào hỏi cô A-di-đà-phật Viên viên bắt trước theo Cùng kính đáp A-di-đà-phật Khương Tiểu Tê nhìn cô một hồi Cậu bảo Lần trước tôi đã nói nếu cậu có phiền não gì Thì có thể tới tìm tớ Tớ sẽ lấy căn phòng thiền chuyên tiếp đón khách quý Cho cậu tu hành Xem ra lần này cậu tới là muốn được Thế đấy mà Đi thôi tớ dẫn cậu đi Ý tố hiện rõ thế hả? Cô không khỏi sờ sờ mặt mình. Viên Viên đi theo Khương Tiểu Tỳ đến một cái viện nhỏ, ngoài cổng viện đặt một cái biển du khách xin dừng bước. Mở cổng ra, cây cổ thụ cảnh lá sum xê như chốn bồng lai. Nếu so với sự ồn ào lúc nãy thì cô thấy nơi đây mới đúng là vùng đất tu hành. Phong Thiên nằm trong cái viện cổ xưa này. Lần trước lúc cô tới, từng nhìn thấy từ xa nhưng chưa từng đi vào. Khương Tiểu Tề đẩy cửa phòng thiền mời cô vào. Trong phòng có một cái bếp nhỏ bằng đất đỏ, bên trên đặt ấm gang đang sôi sùng sục. Ơ, không có ai trông không sợ xảy ra chuyện. Viên Viên tới gần cô hỏi. Lúc vừa nhìn thấy cậu thì tớ bảo người đi làm. Khương Tiểu Tề chậm chậm đáp. Đại sư đúng là không phải người thường nha, gì cũng biết. Viên Viên cười cười, đi tới băng ghế. Khoanh hai chân ngồi xuống Có chuyện phía não gì thì nói đi Cậu nhấc ấm nước ra Đổ vào hai chén trà Một chén đặt trước mặt cô Cô ôm chén nhìn Quả nhiên vẫn là trà thiện tự làm Của đại sư tịnh thiện Cô ngậm nghĩ rồi nói Tớ hình như thích một người rồi Cô nói hình như Là vì cô không chắc chắn lắm Là vì lần này cảm xúc khác Với lần trước lúc cô thích trình bạch Cô nhớ lại những lời nói với trình bạch ở lễ tang bà nội Có lẽ cô chỉ dựa vào anh như chú chim non xen lẫn với cảm giác ấm áp ngây ngô của tình đầu Còn phó bác thần Nhớ đến anh Cô liền cảm thấy bình yên như tất cả đã yên ổn, Như mọi việc đều hoàn hảo Cô cứ nghĩ mãi Xong không nhịn được mà bật cười Ừ là thích Sau đó cô câu mày mà nói Nhưng anh ấy rất quan tâm đến tớ ba tôi cứ cảm thấy anh ấy tốt với mình là do là do có mục đích nào đó khác, tôi cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc này như thế nào. Đại sư, tôi phải làm sao đây? Khương Tiểu Tề nghe xong thì ngẩn ra 3 giây, cậu tiếp lời, thí chủ Trình Viên Viên, cậu đang thảo luận vấn đề tình cảm với một người đã xuất gia hả? Chỗ cậu chẳng phải cũng có thể cầu duyên sao?" Viên viên hơi lùng túng sau câu hỏi của Khương Tiểu Tề, Nhưng nghĩ lại, dù sao thì cũng nói ra hết rồi Chỉ bằng cứ hỏi tiếp Tiện thể quan tâm đến chút buồn phiền về chuyện tình cảm đi Khương Tiểu Tề uống một ngụm trà Cậu nói Chúng tớ chỉ cho người ta hy vọng Còn chuyện làm thế nào để xử lý việc tình cảm của mình Thì câu trả lời của người xuất ra luôn là Quy y cửa Phật Nhưng nếu cậu hỏi Khương Tiểu tề thì anh ta có mục đích gì Thì anh ta nghèo thích tiền của cậu Viên viên cúi đầu Tớ rất nghèo Còn anh ấy chắc không thiếu tiền Người ta dù gì cũng là đại chuyên gia tính tâm lừng lẫy Anh ta rất xấu thích vẻ ngoài của cậu Viên viên cúi đầu còn thấp hơn nữa Anh ấy còn xuất sắc hơn tớ Ở tất cả các mặt Khương Tiểu tề không nói tiếp nữa Suỗi tay ra vỗ vỗ lên vai viên viên Vậy cậu cứ coi như kiếp trước đã tích đức đi Anh ấy thì báo ơn Ơn cũng là duyên Cũng là tình Viên viên không nhịn được mà bật cười Vậy kiếp trước chắc chắn tớ tích nhiều đức lắm Khương tiểu tề nhìn người trước mặt Rồi bỗng nhớ về lúc cậu còn nhỏ Gần như năm nào Cô cũng lấy một phần tiền mừng tuổi Mà ba cô cho cô Rồi đưa cho cậu Do ba mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu tìm mừng tuổi Còn số còn lại Cô nói để gửi cho trẻ em vùng núi Lúc đó cô vẫn là một đứa trẻ Sau này ba cô mất Cô đến tìm cậu Dường như cô đã khóc rất nhiều Mắt xưng húp lên như quả đào Mặt mũi buồn bã Nhưng chỉ nói với cậu một câu Không sao tôi không sao Sau này không thể cho cậu tìm mừng tuổi nữa rồi Nhìn lúc nhỏ là biết lớn lên sẽ như thế nào Khương tiểu tề lên tiếng. Chính viên viên, cậu có một trái tim chân thành đầy tình người. Cậu xứng đáng được hưởng những chuyện tốt đẹp. Phật tổ sẽ phù hộ cậu. Viên viên nghe mà lòng hớn hở. Cảm ơn lời may mắn của đại sư.